các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả t â y tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương sáu năm bác sĩ lâm thu thạch biết nguyễn đăng trúc đang rất giận bèn gõ chữ đừng giận nữa những người đó không đáng nguyễn đăng trúc im lặng d â y lát rồi cười nhạt không nói gì với lâm thu thạch xem ra hắn đang ghim k ỹ vụ này chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ ăn miếng trả miếng ngay phong vĩnh lạc đứng bên cạnh d u n h ư c ầ y sấy nhìn tấm biển mang số năm trăm lẻ hai trong tay nguyễn nam t r ú c l ầ y bẩy nói chúng ta sẽ giữ thứ này trong phòng sao nguyễn nam t r ú c dừng dưng đáp dĩ nhiên không để nhóc giữ rồi cái biển số này sẽ dẫn dụ mấy thứ không tốt lành cho dù không treo trước cửa nhưng cũng không đảm bảo an toàn vậy phải làm sao phong vĩnh lạc nói sắp đến tám giờ rồi đến tám giờ họ sẽ không được ra khỏi phòng nguyễn nam chúc không nói gì cầm theo biển số phòng đi ra ngoài đến phòng đối diện phòng đối diện là phòng trống không có người ở vốn dĩ khóa chặt nhưng nguyễn nam chúc rất dễ dàng mở được cánh cửa quẳng tấm biển vào bên trong rồi khóa lại như cũ tạm thời cứ để đó nguyễn nam chúc nói đợi khi cần sẽ mang ra dùng phong vĩnh lạc thở phào Mấy、người kia thật là quá đáng cách bìa ổ như vậy mà cũng nghĩ ra nếu không nhờ lưng thu t ạ c thính tai e rằng cả nhóm sẽ dừng cuộc chơi tại đêm nay nguyễn đem chúc nhìn màu trời tối thẳm nói đi ngủ đi tám giờ dù vẫn còn sớm nhưng bên ngoài trời đã tối hẳn cả tòa nhà im ắng không một tiếng động dường như đám bệnh nhân đông đúc và hỗn loạn cũng run sợ trước bóng tối đang buông dần lâm thu thạch nằm trên giường chơi điện thoại nguyễn nam chúc ở tầng trên im t h i n thít có lẽ đã ngủ rồi chơi một lát lâm thu thạch bắt đầu mơ màng đang định bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì toàn thân cậu chợt cứng lại có tiếng gõ cửa phòng vĩnh lạc cũng chưa ngủ về mặt hơi sợ hãi rõ ràng thằng nhóc cũng nghe thấy tiếng gõ tiếng gõ cửa rất vang dường như phát ra từ phòng đối diện lâm thu thạch và phong vĩnh lạc đưa mắt nhìn nhau hai người đều trông thấy nét mừng rỡ trong mắt người kia cũng may họ đã quang biển số ở phòng bên đó thứ đang gõ cửa chắc chắn không phải là người tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập cuối cùng có tiếng phá cửa xông vào lâm thu thạch nghe rất rõ tiếng cánh cửa đối diện vỡ ra sau đó hình như vì trong phòng không có người nên không gian rơi vào im ắng trong vài phút ngoài hành lang bắt đầu vang lên tiếng rẫy cao gót gõ xuống mặt sàn đanh n gọn âm thanh ấy lúc xa lúc gần dần dần biến mất tâm trạng căng thẳng của lâm thu thạch cũng từ từ thả lỏng ngủ thôi ngủ thôi lâm thu thạch không dám chần chừ thêm nữa cậu nhắm mắt lại cố gắng ép bản thân t i ế p đi nhưng cứ c h ằ n c h ọ c mãi hình như tiếng c h ở mình liên tục c ờ cậu bị nguyễn nam t r ú c ở giường trên nghe được đột nhiên hắn khẽ lên tiếng không ngủ được à lâm thu thạch nhìn lên giường trên không biết nên trả lời thế nào một lát sau nguyễn nam t r ú c mặc váy ngủ trèo xuống hồn nhiên nằm lên giường của lâm thu thạch hắn mặc váy ngủ dài sắc mặt hơi trắng xanh khi nằm suối tóc dài xõa ra che kín chiếc gối hắn ngoảnh mặt sang đôi mắt đen lái nhìn lâm thu thạch chăm chú lâm thu thạch không khỏi rung động bởi cái nhìn ấy q u ố i năm c h ú c bấy giờ t h ậ t nhìn trông có vẻ hơi yếu đuối nhưng nhìn kỹ cậu mới phát hiện vẻ yếu đuối chẳng qua là ảo giác của bản thân đôi con người đen lái kia phẳng lặn sâu thẳm như mặt nước hồ thu như thể bất cứ ai hãy nhìn vào đôi mắt ấy thì nội tâm liền an tĩnh trở lại lâm thu thạch cảm thấy có đôi bàn tay vòng quanh eo lưng cậu bất giác hơi cục cự một chút khuôn mặt của nguyễn nam t r ú c mau chóng ghé xuống bên dưới c ầ m đừng cử động nguyễn nam t r ú c nói ngủ đi lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát từ bỏ việc chống cự nhắm mắt lại để ngủ ba phút sau cả hai cùng dần chìm vào cơn mê chỉ còn mình phong vĩnh lạc đang oán giận vô biên em c ũ n g muốn ôm mấy chị cho dễ ngủ nữa nhưng chuyện ấy là không thể nếu phong vĩnh lạc thực sự dám l a vào thì e rằng không sống qua được đêm nay nhưng thằng nhóc phải công nhận một điều được ngắm cảnh hai m ỹ nữ ôm nhau ngủ như thế này cũng khá là bồ mắt nguyễn bạch khiết t r o n g già đời đúng chất trị đại khuôn mặt xinh đẹp nhưng khí chất khó gần còn lâm thu thạch thuộc tiếp đối ngược diện mạo không quá xuất chúng nhưng lại rất thu hút mắt nhìn phong vĩnh lạc nghĩ một lát mới tìm ra từ mô tả thích hợp đó là chị lâm thu thu mang cái vẻ yếu đuối và hiền dịu khuôn mặt còn nhỏ nhắn trông chẳng khác nào một bé thú cưng đặt bên cạnh nguyễn bạch khiết diễm lệ vô song trông chị ấy càng thánh khiết vô hại thêm nữa là bản thân lâm thu thu có khiếm khuyết nên càng khiến chị ấy trở nên đặc biệt hơn mọi người miên man nghĩ ngợm một lát phong vĩnh lạc thấy mi mắt nặng dần cậu ta nhắm mắt lại hơi thở trở nên đều đều nửa đêm tiếng vật nặng rơi xuống đất lại vang lên bên ngoài nhưng đã có kinh nghiệm từ hôm trước sau khi sực tỉnh về tiếng ồn tất cả đều nằm im trên giường không động đậy lâm thu thạch tỉnh một lát rồi lại nhắm mắt tiếp đi nguyễn Nam trúc đúng là yêu t ì n h thuốc ngủ có hắn bên cạnh khả năng mất ngủ giảm xuống còn không phần trăm ngủ một mạch đến sáng hôm sau lúc tỉnh dậy lâm thu thạch cảm thấy sảng khoái tỉnh tá vô cùng vừa rời giường cậu đã bắt gặp ánh mắt ai oán của phong vĩnh lạc thầm sừng sốc một chút chào buổi sáng phong vĩnh lạc hỏi đêm qua chị có nghe thấy tiếng gì không lâm thu thạch gật gật đầu tỏ ý mình có nghe thấy vậy tại sao cả hai người đều không tỉnh dậy phong vĩnh lạc nói thứ đó đáng sợ lắm luôn nhảy lầu liên tục liên tục em thức trắng cả đêm đó lâm thu thạch im lặng thực ra tiếng lược của cậu còn mẫn cảm hơn phong vĩnh lạc vậy mà phong vĩnh lạc bị thức sấc còn cậu vẫn ngủ ngon công lao này chắc chắn thuộc về nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc uể oải nói còn sống là được rồi đòi hỏi nhiều làm gì hắn ghé đến gần lâm thu thạch nói bé cưng ơ d ạ y rồi à lâm thu thạch giật bắn mình dùng ánh mắt trách cứ anh thấy tôi không nói được nên thích trêu chọc à nguyễn nam trúc dùng ánh mắt đáp trả sai rồi dù anh nói được tôi vẫn sẽ làm lâm thu thạch ba chấm cậu cạn lời luôn rồi nguyễn nam t r ú c thấy thế cười hiếp mắt ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân p h ò n g vĩnh lạc không nhìn ra trận phong ba bão tát vừa xảy ra còn thấy cảm động vì tình chị em thân thiết ấy lâm thu thạch thở dài không tiếp tục xoắn lên về chuyện này nữa khi đến căng tin ăn sáng ba người tình cờ nhắc đến những tiếng động đêm qua trong cuộc nói chuyện l â m thu thạch và nguyễn nam trúc đều tỏ ý mình không nghe thấy chỉ có phong vĩnh lạc nhanh nhó nói hình như em biết cái biển số phòng đó có ý nghĩa gì rồi ý nghĩa gì nguyễn nam trúc ăn một miếng trứng luộc tiếng nhảy lầu đó phát ra từ phòng đối diện mình phong vĩnh lạc nói cho nên em đoán biển năm ă m lẻ hai nằm ở phòng nào thì bà y tá sẽ tới phòng đó nhảy một lần về việc trước khi nhảy sẽ xảy ra chuyện gì không cần nghĩ cũng biết chẳng phải chuyện hay ho nguyễn nam chúc nói ồ thì ra là thế phong vĩnh lạc nói chị không kinh ngạc chút nào sao nguyễn nam chúc t ờ vẻ khó hiểu tóm lại gặp cái biển số phòng đó là chết chỉ khác biệt ở chỗ chết như thế nào tại sao phải kinh ngạc phong vĩnh lạc không còn gì để nói đúng là vậy số phòng năm lẻ hai rõ ràng là đ i ể m báo cái chết còn chết như thế nào thì có quan trọng gì sau khi ăn xong nhìn ó nhóm m Lâm lúc Thu Thạch Tiết t Anh đi Đúng đi ngoài Giang ra gặp vào Dệ tối qua, lén nút biển số phòng về ẫ mặt của nguyễn đăng trúc lúc này lâm thu thạch thực sự ngờ rằng nếu không vì giết người sẽ làm q u ỷ quái xuất hiện giang anh dệ rất có thể đã bị nguyễn nam trúc xử t ử ngay tại trận p h o n g vĩnh lạc khé lầm bầm nói đám người này thật đúng là không biết xấu hổ nguyễn nam trúc hơi m ề m cười nhưng ánh mắt không có vẻ gì vui không vội ngày tháng còn dài viện điều dưỡng quá lớn hôm qua họ chỉ dạo sơ các tầng chưa kiểm tra kỹ càng hôm nay dự định sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ hơn nhưng sau khi từ bên ngoài trở vào tòa nhà nguyễn nam trúc đứng giữa tầng một suy nghĩ hai người có nhận thấy viện điều dưỡng này thiếu gì đó không lâm thu thạch nói thiếu cái gì nguyễn nam chúc nói hôm qua đi khắp tòa nhà mà hình như chưa gặp bác sĩ nào nghe nguyễn nam chúc nói phong v ĩ n h lạc vỗ tai như sực tình đúng là như thế em chưa nhìn thấy ông bác sĩ nào chỉ có lác đác vài y tá và tất cả đều lạnh lùng vô cảm gặp bọn họ mà cứ như nhìn thấy không khí vậy vậy thì các bác sĩ đâu nguyễn nam trúc nói lâm thu thạch nhớ lại bản đồ phân khu theo chức năng hoạt động của tòa nhà dán tại tầng một bèn gõ chữ tôi nhớ tầng sáu là văn phòng của bác sĩ đúng không nguyễn nam trúc nói đúng rồi lâm thu thạch hình như tất cả các phòng đều khóa chúng ta có nên lên xem thử không được nguyễn nam trúc đồng ý với đề nghị của lâm thu thạch trên thực tế phần lớn phòng trong v i ệ n điều dưỡng đều bị khóa k i ể mỗi tra tường gian một thật tưởng tìm một trọng tra thì Thu Thạch thầm cảm thấy Trúc thời thực túc thoát một thủ thuật ra Rồi gian quan may Nam Sau ra khóa chuyện không nên Còn phòng hơn mắn Nguyễn cùng Đồng nghiêm nghĩ ngoài nên mới kiểm đi khi vài Lâm cảm m Cho học phá là lấy có Có suy kỹ Vì sự tầng trong tòa nhà đều có người bệnh họ mặc quần áo bệnh nhân người thì đi giật giờ ngoài hành lang người thì ngồi tấn thở trong xó tường kẻ lại lẩm bẩm một mình như thể đang nói chuyện với một sinh vật vô hình nào đó rõ ràng là viện điều dưỡng bệnh lao phổi mà chẳng khác nào trại tâm thần quy mô lớn duy nhất tầng sáu rất yên tĩnh không có bệnh nhân hay y tá đi lại hành lang dài được ngâm dưới thứ ánh sáng ảm đạm giống như cảnh tượng trong một bộ phim điện ảnh xưa sau khi có mặt ở tầng sáu nguyễn nam chúc tìm thấy phòng viện trường trước tiên phòng của viện trường nằm ở chính giữa tầng cánh cửa to lớn đóng im im không thể nhìn thấy tình hình bên trong nguyễn nam trúc nói tránh ra lâm thu thạch và phong nguyễn lạc bèn né qua một bên để cho nguyễn nam trúc mở cửa sau khoảng vài ba phút chiếc khóa phát ra một tiếng cạch và mở ra nguyễn nam trúc không mở cửa ngay mà thận trọng hé ra một khe nhỏ quan sát tình hình bên trong trước căn phòng rất yên tĩnh dường như không có gì nguy hiểm hắn lần lần trên bức tường cạnh cửa tìm thấy công tắc điện Ách một tiếng ánh sáng trắng bao trùm căn phòng lâm thu thạch theo sau nguyễn nam c h ú c vừa đặt chân vào phòng ánh mắt cậu lên bị bức tường thu hút trên bức tường đối diện cửa t reo chi chít những bức chân dung các khuôn mặt trong bức ảnh trông cứng ngắc vô hồn ánh nhìn lạnh lẽo dường như vọt ra khỏi khung ảnh chiếu vào những vị khách lạ các bức chân dung có một điểm chung họ đều mặc quần áo bác sĩ lâm thu thạch nhanh chóng để ý thấy ở nơi cao nhất có một khung ảnh để trống ba người nhìn thấy khung ảnh trống đó đều rơi vào im lặng <cười> để dành cho ai v ề trời p h o n g vĩnh lạc cười gượng không ai biết câu trả lời nguyễn nam t r ú c nhìn loạt ảnh chân dung một lát rồi chuyển hướng đi chỗ khác ba người bắt đầu lục x o á t trong phòng họ nhanh chóng có được thu hoạch ở góc trong cùng ngăn kéo lâm t h ư thạch phát hiện một bức ảnh chụp mọi người đàn ông trung niên t r ố n g r ấ t điền trai mái tóc ngắn màu vàng óng ả cùng nụ cười khá đáng tin thứ gây chú ý nhất là bộ đồ bác sĩ gã mặc lâm thu thạch cầm bức ảnh so sánh với loạt chân dung treo tường quả nhiên chân dung của người này không có mặt tại đây không có nguyễn nam chúc chốt lại khung ảnh trống kia để dành cho người này sao phong vĩnh lạc nói liệu chìa khóa có nằm trong khung ảnh hay không nguyễn nam chúc ngẫm nghĩ nhóc lấy khung ảnh xuống cho dị xem thử phong vĩnh lạc gật gật đầu tìm một chiếc ghế đứng lên cậu ta thỏ tay nhấc khung ảnh ra khỏi chiếc đinh chỉ là khung ảnh mà thôi phong vĩnh lạc nói hình như chẳng có gì đặc biệt cậu ta lật qua lật lại khung ảnh vài lần nhưng không phát hiện ra điểm gì khác lạ lâm thu thạch cũng đang cắm cúi xem xét bỗng cậu d ù n g mình trời cảm thấy một ánh mắt quái dị lâm thu thạch ngẩng lên nhìn về hướng ánh mắt đó sau khi thấy rõ nơi có ánh mắt đang dõi theo cậu bất giác toát mồ hôi lạnh bởi vì thứ đang nhìn cậu chính là những bức chân dung trên tường mắt của các nhân vật trong ảnh ban đầu nhìn thẳng giờ đều chếch về một phía giống như tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm nhóm ba người họ những khuôn mặt trắng ởn cứng đờ kết hợp với ánh nhìn đục ngầu đầy chết chóc lâm thu thạch có cảm giác chẳng lành cậu vội vàng thò tay kéo vạt áo nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc thấy l â m thu thạch có biểu hiện khác thường sau khi nhìn theo hướng ánh mắt của cậu hắn mau chóng nhận ra sự thay đổi của các bức ảnh lúc này sự thay đổi càng lúc càng trở nên rõ rệt cặp mắt trong các chân dung đang chuyển động giống như các vị bác sĩ quá cố sắp sống dậy khung ảnh đồng loạt dung chuyển l â m thu thạch trận tròn mắt một nhân vật trong số các chân dung đang giơ tay lên có lẽ định chui ra khỏi khung ảnh nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn là kinh hoàng h o à n g hốt n h ư n g n g u y i nam chúc là kẻ dày dạn kinh nghiệm hắn liếc nhìn khung ảnh trống trong tay mình nhanh nhẹn trèo lên ghế trả cái khung trống về vị trí cũ sau đó tất cả những biến hóa quái dị lập tức biến mất bức tường trở về vẻ im ắng vốn có n h ư n g đôi mắt trở lại ánh nhìn thẳng trên các gương mặt cứng đờ dường như tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác p h o n g vĩnh lạc lấy tay quệt mồ hôi trán chửi thề một câu mó nó sợ gần chết l â m thu thạch cũng thầm t h ở vào trong lòng nguyễn nam chúc nói liệu chìa khóa có nằm trên khung ảnh không nhỉ nhưng ban nãy mình vừa kiểm tra mà p h o n g vĩnh lạc cười gượng bên trong chẳng có gì cả nguyễn nam chúc liếc xéo cậu ta một cái nhóc không thấy khung ảnh bị thiếu thứ gì à phong vĩnh lạc ngẩn ra lâm tư thạch thì hiểu ngay ý của nguyễn nam chúc khung ảnh đúng là đã thiếu một thứ tấm ảnh chân dung đáng lấy được l ò n g bên trong nó thiếu ảnh phong vĩnh lạc cũng ngộ ra nguyễn nam chúc gật gật đầu chúng ta tìm ảnh chân dung ở đâu đây phong vĩnh lạc cười khổ c â y viện điều dưỡng lớn như vậy thể nào cũng tìm ra nguyễn nam chúc nói ra ngoài trước đãng họ rời khỏi phòng của viện trường nguyễn nam chúc đóng cửa rồi khóa lại như cũ dường như đã có manh mối về chìa khóa nhưng địa điểm xuất hiện cửa ở đâu vẫn là bí ẩn ba người dạo một vòng quanh tầng một lục tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của đường hầm khi lâm thu thạch tưởng rằng công cuộc điều tra đã đi vào ngóc cụt phòng vĩnh lạc đột nhiên có phát hiện mới cậu ta tìm thấy một gian phòng căn phòng này vốn dĩ khóa trái nhưng ổ khóa bị người ta đập vỡ phong vĩnh lạc bèn đẩy cửa đi vào trong cửa vừa mở ra phong vĩnh lạc g i ậ t nảy mình chỉ thấy trong căn phòng rộng mênh mông chất đầy những bao ni lông màu đen mấy chiếc túi này rõ ràng là dùng để đựng xác chết khốn thật phong vĩnh lạc kéo gọi lâm thu thạch và nguyễn nam chúc hai chị tớ mà xem này lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đi đến cửa phòng liền trông thấy hàng tá thi thể chồng đống lên nhau trong lớp túi đen họ không xử lý những cái xác này sao phong vĩnh lạc l ầ m b ầ m nguyễn nam chúc câu mày nhóc nói gì cơ em nói là sao họ không xử lý những cái xác này trong v ò n g thong thẳng mùi hôi của xác chết phân hủy người mà muốn ói phong vĩnh lạc bảo sao hả chị nguyễn nam chúc nói có thể đây chính là nơi thoát ra ngoài nếu họ muốn xử lý các xác chết l â m thu t ạ c h vội gõ ý chị là cần đến đường hầm nguyễn nam trúc g ậ t gật đầu lâm thu thạch nói rất hợp lý trong tài liệu họ tìm hiểu trước đây đường hầm là nơi dùng để xử lý các xác chết nếu muốn giải quyết những túi thi thể này cần di chuyển chúng đến đường hầm họ chỉ cần theo dấu là sẽ biết t ù y đã có hướng giải quyết nhưng bắt tay vào thực hiện mới là việc nan giải bởi vì họ không hề biết lúc nào người ta vận chuyển xác chết đi nguyễn nam trúc tiếp tục phân tích ở đây có khóa nhưng bị đập vỡ chứng tỏ đã có người khác phát hiện nơi này nếu họ đủ thông minh chắc hẳn đã tìm ra manh mối có nhiều cách khác nhau để xử lý xác chết phổ biến nhất là đem chôn hoặc hỏa tiêu ở đây không có lò đốt chỉ có thể là đem chôn xung quanh viện điều dưỡng không hề có nghĩa trang vậy nên những người đến trước đủ thông minh sẽ nghĩ ra được rằng người ta tiêu hủy xác chết ở địa điểm khác nằm ngoài viện điều dưỡng nếu có người cùng suy ra được điều này vậy họ chính là đối thủ cạnh tranh của nhóm lâm thu thạch em đi quanh hỏi thăm đám bệnh nhân coi họ có biết thông tin gì không phong vĩnh lạc nói cứ chờ đợi t ế t này cũng không phải cách nguyễn Nam g trúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý với hướng hành động của phong vĩnh lạc lâm thu thạch thì nói nếu cần thiết cứ để mình cậu canh giữ ở đây dù gì không nói được nên chẳng ai có thể lấy được thông tin nguyễn Nam g trúc nói được bọn chị ở quanh đây nếu có chuyện em tạo ra tiếng động báo hiệu bọn chị sẽ quay lại ngay lâm thu thạch gật đầu tỏ ý đã hiểu nguyễn nam trúc và phong vĩnh lạc đi xung quanh thám thính lâm thu thạch thì nấp trong một góc quan sát xem có ai tìm đến căn phòng này không sau khi đứng một lát lâm thu thạch ngạc nhiên khi thấy một bóng người quen thuộc tiến về hướng này chính là giang anh dệ người mấy ngày trước từng giờ trò bẩn lâm thu thạch không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy giang anh dệ đang định tránh đi nhưng g i a n g anh d ệ đã trông thấy cậu từ rất ra cô bé câm g i a n g anh d ệ tiến về phía lâm thu thạch khuôn mặt tươi cười đầy ẩn ý nói chỉ có mình em ở đây à lâm thu thạch im lặng nhìn y không nói gì bạn em đâu g i a n g anh d ệ đứng đối diện với lâm thu thạch nói tiếp họ không đi cùng với em ư sao lại để em một mình giữa thế giới đầy quỷ quái này thật quá nguy hiểm nếu lâm thu thạch đúng là một cô gái câm yếu đuối có lẽ sẽ cảm thấy sợ sệt thậm chí kinh hãi khi đứng trước g i a n g anh d ệ nhưng lâm thu thạch không phải cho nên trước những lời lẽ gần như y hiếp kia cậu chỉ chớp chớp mắt mấy cái em không sợ à g i a n g anh d ệ k ẽ hỏi lâm thu thạch vẫn không phản ứng tại sao em lờ anh đi g i a n g anh d ệ mỗi lúc một l ạ i gần khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức khiến cho lâm thu thạch cảm thấy bị xâm phạm cậu sầm mặt lấy điện thoại ra gõ chữ tôi và anh c h ẳ n g có gì để nói nhóm em cũng phát hiện ra căn phòng đó rồi à giang anh duệ nói cái phòng chứa đầy xác chết bên trong đó lâm thu thạch phản ứng kiểu đ ế n c o n quái gì đến anh em nghĩ xem giọng của giang anh duệ đột nhiên trầm đặc nếu bây giờ bỏ em vào túi đen ném vào trong phòng các bạn em có phát hiện ra hay không đến nước này thật quá sức chịu đựng lâm thu thạch lạnh lùng nhìn sang anh duệ đang nghĩ có nên đập cho thằng này một trận hay không chợt thấy y m i ệ n g cười d ạ n g d ỡ thôi nào anh chỉ đùa thôi cô bé câm đáng yêu như em làm sao anh nỡ xuống tay lâm thu thạch nghĩ mày không nỡ xuống tay nhưng tao thì nỡ sang anh duệ giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi nhóm em vừa từ tầng cao nhất đi xuống phải không đã tìm thấy những gì lâm thu thạch nhìn sang anh duệ bằng bộ mặt lạnh lùng không biểu cảm không nói thì thôi không sao bọn anh cũng đang định lên đó g i a n g anh dệ nói chỗ này giao lại cho tụi em nhé y vẫy vẫy tay chào tạm biệt đang định quay lưng bò đi lâm tu thạch vọt lên một bước lấy đà đạp nguyên một cú vào lưng của y một cú này cậu giúp toàn lực g i a n g anh dệ dĩ nhiên là ngã sấp mặt cô làm gì vậy g i a n g anh dệ quá đỗi kinh n g ạ c trước hành động của lâm tu thạch có lẽ không ngờ một cô gái trông dịu dàng lại có cử chỉ thô lỗ đến vậy lâm thu thạch không do、so、dự nhổ một bãi nước miếng sau đó dựng ngón giữa lên giang anh rệ ba chấm nhìn về mặt ngơ ngác há hốc miệng của giang anh rệ lâm thu thạch h à lòng h à dạ lắm cậu cảm thấy người câm rõ ràng gặp bất lợi khi có tranh chấp dùng bàn p h í m cãi lại chẳng ăn nhàm gì đánh luôn mới là thượng sách giang anh rệ tức quá đâm bật cười <cười> em đừng tưởng anh không đánh phụ nữ n h á y vừa bò dậy cũng là lúc bọn nguyễn nam t r ú c nghe có tiếng xô s á t quay về lâm thu thạch vội ấm ức l a vào vòng tay của nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c nói thằng khốn mày làm gì thu thu vậy hả giang anh dệ ba chấm rõ ràng người ăn đạp là tôi cô tỏ vẻ ấm ức làm gì hết chương sáu mươi lăm